Xin được chào mừng toàn thể quý vị đã đến với kênh truyện MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến. Có lẽ có rất nhiều quý vị đã biết đến bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật phần 1. Về đạo sĩ và những chuyện thần bí của Mao Sơn, Ngọc Việt sẽ không giới thiệu nhiều mà Ngọc Việt mở đề cho chúng ta nghe truyện để cùng khám phá. Phần 2 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật được mang tên U Minh Thoải Tà. Ngọc Việt đã làm việc với dịch giả Đóa Hoa Vô Thường để diễn đọc quyển 1 và quyển 2. Rất mong quý vị yêu mến bộ truyện này. Hãy ủng hộ Ngọc Việt bằng cách để lại những bình luận cảm xúc dưới video, cho Ngọc Việt một like, đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất. Nếu quý vị có thể, hãy tham gia làm một viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với phần 2 bộ truyện. Mao Sơn Quỷ Môn Tuật Kỳ thuật của Mao Sơn Lại tái hiện trên giang hồ Yêu ma tả quái lộng hành Lần này Lại gây ra gió tanh mơ máu Như thế nào đây Nhân sinh buông thả trong thế giới tàn khốc Ai là kẻ đã gây ra Món nợ máu đó Kẻ đứng sau những quỷ cục này Là chính hay là tả Trong một thế giới ly kỳ, tôi Phương Quy vô tình bị cuốn vào trong linh kiếp, làm thế nào mới phá cục được? Làm thế nào mới có thể nghịch thiên cải mệnh? Thô Linh Diệt Tà Phá Sát, tất cả đều có trong Mao Sơn Quỷ Môn Thuật Phần 2, mang tên U Minh Thoải Tà. Tập 1 quyền 1 Cổ thôn Quỳ Ký Những ngôi nhà cổ Nằm dài sát khắp mọi nơi trong thôn Hạnh Thần Nằm ở phía tây của khu vực Lý Sơn Thôn Hạnh Thần Nằm ở một vị trí địa lý không tốt Một dãy núi cao hơn nghìn mét Tàu thành một rào càn tự nhiên Bóng núi bao phủ khắp nơi Khiến cho ngôi làng có âm khí rất là nặng Sau khi khách du lịch đi qua nơi này Dù khách sẽ chuyển ra rất nhiều sự việc quỷ dị Nào là cửa phòng nửa đêm tự động mở Nến tử cháy sáng Đồ đạc trong nhà tự động di chuyển Một cách khó hiểu Bên ngoài cửa sổ Thường xuyên xuất hiện những bong đen Còn có thể ngay thấy tức khóc của phụ nữ và trẻ em Những câu chuyện đồn đại Rất ly kỳ và sống động Khiến chúng người ta nổi hết cả da gà Giống như thực sự có những chuyện như vậy. Những người trong thôn lại bịt mũi cho rằng đó là do bọn họ chỉ nghe đồn đại rồi tạo ra tin tức sai sự thật. Nhưng những điều này được lan truyền rất ồn ào ở bên ngoài. Mặc dù không có bất kỳ bằng chứng thực chất nào, nhưng bọn họ vẫn thêm một cái tên quỷ thôn đứng trước thôn Nại Thần. Tôi là một thành viên của thôn Hạnh Thần. Hơn nữa, tôi còn biết rất rõ những tin đồn bên ngoài thôn Hạnh Thần này không phải là không có căn cứ. Tên tôi là Phương Quy, tôi là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Khi tôi vẫn còn quấn tã, tôi đã được vợ chồng Phương Lão Sa nhận làm con nuôi. Tại sao cha mẹ đẻ tôi lại nhẫn tâm bỏ rơi thân cốt nhục của mình? Đây là chuyện mà tôi vẫn luôn muốn tìm hiểu rõ ràng. Nếu nói của thôn Tạ môn, vậy thì còn phải so sánh với những chuyện khác nữa. So với tình huống trên người tôi, xuất hiện tình trạng rất ly kỳ. Tin đồn về thôn Ảnh thần này chỉ là núi nhỏ so với núi lớn mà thôi. Năm tôi 4 tuổi đã xảy ra một vấn đề lớn. Đột nhiên tôi bị mất đi thần trí. Vào buổi tối nọ, tôi giống như cương thi đi dạo khắp quanh thôn. Chuẩn này thực sự khiến cho mọi người trong thôn đều phải khiếp sợ. Ngài nói, tôi có thể lướt đi trên mặt đất mà không cần phải nhấc chân lên, cứu tiêu địa thế lồi lõm của mặt đất mà trượt đi. Đây đâu phải là việc mà một đứa trẻ bình thường có thể làm được chứ? Những người trong thôn đều nhận định, tôi đã bị chúng tà rồi. cha mẹ nuôi của tôi cũng hoảng hồn. Cha mẹ nuôi của tôi thì vội đi tìm các âm dương tiên sinh trong vòng 10 dặm tám làng đến xem cho tôi. Cùng một lão tiên sinh họ Cung. Mọi người đều tôn sùng ông ta là Cung lão tiên sinh. Cung lão tiên sinh thực sự rất có bản lĩnh. Chỉ cần vừa nhìn thấy tôi, Cung lão tiên sinh liền phán định. Tôi đã bị mất đi hồn phách, cần thi pháp để mà dẫn hồn trở về. Nhưng cùng lão tiên sinh cũng đã nói, đây không phải là tình trạng hồn phách bị lạc thông thường, mà đây chỉ mới là bắt đầu. Cha mẹ nuôi của tôi nghe vậy thì rất là kinh hoàng thất sắc. Cha mẹ tôi liên tục truy hỏi, câu nói này là có ý gì? Cùng lão tiên sinh đưa ra lời giải thích. Ông ta nói rằng, đứa bé này rất đặc biệt, đặc biệt đến mức âm dương trong cơ thể không tương thích. Thậm chí bên trong còn tham tạp hai loại mệnh cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một mệnh cách chủ về âm, một mệnh cách thì chủ về dương. Trước 4 tuổi còn có những ổn định, nhưng sau 4 tuổi, hồn phách cùng thân thể không thể đồng bộ trưởng thành. Tốc độ trưởng thành của hồn phách cao hơn nhiều so với tốc độ trưởng thành của thân thể. Vì thế cho nên Về sau mỗi lần cách bảy ngày, Linh hồn của tôi sẽ xuất khiếu một lần. Tình trạng hồn phách thường xuyên lìa thể này cực kỳ nguy hiểm. Nếu không tìm biện pháp để ngăn chặn, Có thể tôi sẽ không thể sống được qua nửa năm. Cha mẹ nuôi của tôi đã khóc ấm lên một trận. Cùng lão thiên sinh cũng được biểu thị đạo hành của ông ta quá thấp. Chỉ có thể trị ngọn, không thể nào trị được tận gốc. Đêm hôm đó, Cung lão tiên sinh đã dùng quần áo của tôi làm thuốc dẫn. Sau khi thi pháp, mọi người đã gọi tên của tôi trong khắp thôn, thực sự là có tác dụng. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đã tỉnh lại. Từ đó về sau thì cứ cách vài ngày, linh hồn tôi lại xuất khiếu một lần. Mỗi lần đều là Cung lão tiên sinh ra tay, dẫn hồn phách tôi trở về. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải là biện pháp tốt. Nửa năm về sau, khoảng cách giữa một lần xuất khiếu ngày càng gần. Cùng lão tiên sinh cũng đã nói, tính mạng của tôi không giữ được lâu. Cha mẹ nuôi của tôi đã quỳ xuống cầu xin. Sau khi cùng lão tiên sinh do dự một hồi, cuối cùng thì ông ta vẫn tỏ ra thương xót tôi. Cùng lão tiên sinh quyết định sử dụng cấm thuật giúp tôi qua kiếp nạn này. Muốn trấn giữ hồn phách của tôi không chạy loạn lên. cẩn làm một tấm bài vị trường sinh, đồng thời đặt vào bên trong tổ miếu của phương gia tiếp nhận hương hòa. Trong quá trình này, cung lão tiên sinh vài họa phù thi chú, bởi vì cưỡng hành trấn hồn sẽ tổn hại đến dương thọ. Đây cũng là nguyên nhân không đến mức vạn bất đắc dĩ, người ta sẽ không chịu thi thuật. Cha mẹ tôi đã khóc vì cảm kích. Cứ như vậy, khi tôi mới 4 tuổi rưỡi, Tôi đã có một tấm bài vị trường sinh rồi. Cũng may là các bậc trưởng bối phương gia tộc rất thoải mái. Chứ nếu không, làm sao bọn họ đồng ý chuyện này được. Còn chưa nói, đây là thủ đoạn lập cây thấy bóng. Từ đó về sau, hồn phách của tôi đã ổn định lại, ngoan ngoãn nằm yên trong cơ thể, không còn tắc oai tắc quái nữa. Sau sự việc này, cùng lão tiên sinh cũng đã biến mất. Cha mẹ tôi thường xuyên nói, cùng lão tiên sinh chính là đại ân nhân đã cứu mạng tôi. Nhìn bề ngoài, tôi thực sự đã khôi phục lại trạng thái bình thường. Mọi người trong thôn cũng đã dần dần quên đi chuyện này. Nhưng chỉ có riêng tôi mới biết trải nghiệm linh hồn ly thể trong suốt nửa năm đó khủng bố thế nào. Những đứa trẻ khác khi 4 tuổi có thể khái sự cũng không thể nhớ rõ, nhưng tôi thì lại khác. Ký ức lực của tôi có thể nói là Thiên Phú Dị Bầm Không phải là thứ mà người khác có thể tưởng tượng được Tất cả những ký ức từ năm tôi lên bốn tuổi Đều trôn sâu trong tâm trí của tôi Trong quá trình linh hồn ly thể đó Tôi đã nhìn thấy những cảnh tượng Vô cùng đáng sợ Trong thôn có vô số cô hồn giác quỷ Đi lang thang Trên Lý Sơn ẩn hiện vô số những bóng đen Giống như là bảo gia tiên Được nhắc đến trong truyền thuyết Thậm chí, tôi còn nhìn thấy những cảnh tượng yêu quái hóa thân làm người. Cho dù là sau khi linh hồn đã trở về thân thể, tôi vẫn có thể nhìn thấy những thứ tà vật đó. Cảnh báo trong tiềm thức đã nhắc nhở tôi không được tiết lộ những chuyện này với người khác. Thực tiền, chưa nói đến căn bản, mọi người sẽ không tin. Chỉ nói, nếu không giữ kín những việc này, không chừng sẽ dẫn đến tai họa. trong nên tôi vẫn luôn giữ kín, không bao giờ nhắc đến những trải nghiệm tà dị này với những người khác. Cũng may là sau khi bài vị trường sinh của tôi được lập nên, không những hồn phách của tôi đã ổn định trở lại, cũng không còn nhìn thấy những tà linh vốn đã không nên tồn tại trên đời nữa. Cứ như vậy, tôi bình an khỏe mạnh, lớn đến năm 18 tuổi và lấy thành tích đứng đầu tỉnh Tôi thi đậu vào Đại học Y khoa Tân Thành, một trường y khoa xếp vào top 10 trong nước. Tôi còn đoạt được học bổng rất phong phú. Đây cũng là vinh dự của phương gia. Nhưng sau đại hỷ chính là đại bi. Giữ cha mẹ nuôi của tôi đã hơn 60 tuổi, có thể là do quá kích động cho nên cả hai đều đổ bệnh. Sau đó cha mẹ nuôi của tôi lần lượt qua đời. Biến cố đến quá đột ngột. Điều đó đã khiến tôi rất đau lòng. Còn muôn dưỡng mà cha mẹ không còn. Trên thế gian này, còn chuyện đau gì, đau của hơn nữa đây. Từ đó trở về sau, trong nhà chỉ còn lại có một mình tôi, còn có một con chó chỉ to bằng bàn tay, tên của nó là Thanh Sơn. Dưới sự giúp đỡ của lão tộc trưởng, sau khi an táng xong cha mẹ nuôi của tôi, Từ đó về sau thì tôi giống như là người mất hồn một khoảng thời gian rất lâu. Trước khi bắt đầu nhập học, tôi mới khôi phục lại được một chút tinh thần. Tôi ý thức được, tôi chỉ có thể dùng thành tích học tập xuất sắc để mà an ủi vong linh của cha mẹ tôi trên trời cao. Nếu như tương lai của tôi có thành tựu, nhất định tôi phải giúp thôn hành thần thoát nghèo, giúp cho mọi người có thể sống phong túc hơn. cũng là để đền đắp mảnh đất đã nuôi dưỡng tôi trưởng thành. Con người khi đã có mục tiêu thì sẽ có động lực. Cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh. Chỉ thoáng đó mà hai năm đã trôi qua rồi. Tôi cũng đã hai mươi tuổi. Năm học thứ hai đã kết thúc. Nhân dịp nghỉ hè, tôi quay trở lại thôn hạnh thần. Mỗi ngày sau khi hoàn thành bài tập ở trường, Tôi thường giúp đỡ những người dân trong thôn làm việc. Kỳ nghỉ hè cũng coi như là rất ung dung tự tại. Các cô gái trong thôn đều rất nhiệt tình với tôi, nhưng nhiệt tình nhất đối với tôi chính là Vương Tu Lan, con gái thứ ba của nhà vương trưởng thôn. Vương Tu Lan coi tôi như là thanh mai trúc mã lớn lên. Năm nay Vương Tu Lan đã 18 tuổi. Cô ta có một khuôn mặt ngây thơ, rất là đáng yêu. Thiên tính thuần phác của một sơn nữ Tu Lan có một mái tóc dài đến tận khuỷu chân. Ánh mắt của đám thanh niên trong thôn luôn dán ở chân người Tu Lan, nhưng trong mắt của Tu Lan thì chỉ có một mình tôi. Cả ngày, Tu Lan chỉ quanh quẩn bên cạnh tôi, lúc nào cũng phương ca thế này, phương ca thế kia. Ngay cả việc nuôi dưỡng con chó nhỏ Thanh Sơn cũng là do một tay Tu Lan làm. Đám thanh niên ở trong thôn đều nhìn tôi bằng ánh mắt bất thiện. Nhưng bọn họ đâu có biết rằng trong lòng tôi chỉ biết cầy khổ. Bởi vì ta đối với Tu Lan không có ý gì khác, quá quen thuộc rồi. Tôi cũng chỉ coi Tu Lan là em gái trong nhà. Mấy ngày nay, tôi luôn suy nghĩ đến việc làm thế nào để thể hiện rõ ràng quan điểm này mà không làm tổn thương đến Tu Lan. Tôi không muốn làm lỡ những năm tháng tươi đẹp của Tu Lan. Hiện tại đã là tháng 8. Cũng chính là bắt đầu vào mùa mưa. Sau một ngày trời mưa to, rất nhiều rác rưởi đã được xả ra. Chặn hết cả các con mương dẫn nước vào trong thôn. Không muốn đợi đến ngày hôm sau mới đi xử lý. Hơn nữa, chiều tối mưa đã tạnh rồi. Chỉ có trời mới biết khi nào sẽ mưa tiếp. Cho nên, tôi đã mang theo cuốc chim. Con thanh sơn lon ton chạy theo phía sau lưng. Tôi đi tới con mương lối vào làng. Chuẩn bị nạo vết khơi thông. Phương ca, tôi biết Phương ca ở đây. Phương ca còn chưa ăn cơm phải không? Này, ăn cơm trước đã. Có ăn no mới có sức để mà làm việc. Giọng nói của Tú Lan từ phía sau chuyển đến, kèm theo là tiếng của Thanh Sơn mừng rỡ rủa. Tôi thở dài rồi xoay người lại. Đối diện với đại cô nương, dường như là đang rộng ánh mắt để nói chuyện. Ánh đèn mờ ảo bên đường chiếu vào trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khí tức thanh xuân của Tu Lan. Tim tôi như đập chậm lại. Tôi gãi gãi đầu, cười ngượng ngùng rồi nhận lấy hộp cơm của Tu Lan đưa tới. Tôi mở nắp ra xem. Trên cơm trắng trải đầy bắp cải muối, một cái chân gà kho, còn có thêm một phần cải xanh xào cay. Trong lòng tôi nóng bừng. Nếu nói không cảm động là giả tạo. Nhưng càng như vậy Tôi càng không muốn làm chậm cái tuổi thanh xuân của Tu Lan. Đóng nắp hộp cơm lại, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói chuyện với Tu Lan. Cho dù tôi nói ra những lời này, tôi sẽ khiến cho Tu Lan phải đau lòng, nhưng vẫn còn tốt hơn là cứ phải kéo dài tình trạng này mãi. Nhưng tôi vừa mới định mở miệng, thì đột nhiên tôi nghe được tiếng bước chân vang lên. Con Thanh Sơn lập tức sủa gâu gâu. Cả hai chúng tôi đều quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc tôi vừa trông thấy, trái tim tôi lập tức nhảy lên đến cổ họng. Một luồng gió lạnh theo người đó quét tới, khiến cho toàn thân tôi phải run lên một trận. Tôi nhanh chóng chạy tới chỗ Trần Lao Đầu hàng xóm của tôi. Trần Lao Đầu thân hình gầy gò bé nhỏ, trên khuôn mặt tràn đầy những nếp nhăn. Vẻ mặt của Trần Lao Đầu tỏ ra rất gấp gáp, đôi chân của lão ta dính đầy bụi đất. Còn chưa tên nơi, Trần lão đầu đã hét lên Tiểu quỳ à Phần bộ của phương gia bên Nghĩa Trang Đã xảy ra chuyện rồi Thì hai cha mẹ nguôi của ngươi Đã bị người ta đào trộm rồi Cái gì Tôi nghe vậy thì kinh hoàng thất sắc Cơ thể loạn troạn Xuyên nước thì đã bị ngã xuống đất rồi Sắc mặt của Tu Lan trắng bạch Tu Lan vội tiên lên Đỡ lấy tôi Tôi tuần thế ổn định thân thể Cô ức chế cảm giác muốn ngất xỉu, sau khi nghe được tin tức này, trong lòng tôi gào lên một trận. Là ai? Là ai đã làm điều này? Ta sẽ giết kẻ đó. Ở nông thôn, tất cả mọi người đều rất coi trọng phần mộ tổ tiên. Đào chôn mộ vào thời cổ đại, đó chính là hình phạt hành quyết chém đứng, cho dù xã hội hiện đại rồi, Nếu không phải có hận thù, không đội trời chung, sẽ không có người nào mạo hiểm hủy kỵ lớn nhất trong thiên hà để làm ra những chuyện độc ác thất đức đến vậy. Cha mẹ nuôi của tôi cả đời sống trung thực, đối nhân xử thế rất tốt với tất cả mọi người. Bản thân tôi cũng không có kẻ thù nào. Rốt cuộc thì là ai đã làm ra những thủ đoạn độc ác như vậy? Vô số câu hỏi kèm theo sự tức giận. Nó gần như là nhấn chìm lý trí của tôi rồi. Tiểu Quy à, người ấy đừng gấp Tin tức vừa chuyển tới Tổng trưởng Phương Gia đã dẫn người đi tới đó kiểm tra rồi Chí tiết cụ thể thế nào còn chưa rõ ràng Tổng trưởng bảo ta nói với người trước một tiếng Tốt nhất là người nên chuẩn bị tâm lý thật tốt Trần lao đầu vội vàng nói ra một câu Trần Thúc à, cháu phải chạy qua đó xem Có thể ngồi xe của chú được không? Tôi chỉ có thể lên tiếng nhờ ông ta Trần Lau Đầu là người đánh xe ngựa trong thôn. Còn khách sáo làm gì chứ? Xe ngựa ở ngay bên kia. Đi nào. Thục sẽ đưa cháu tới nghĩa trang. Trần Lau Đầu chỉ vào bóng tối phía xa xa. Tôi mơ hồ nhìn thấy chiếc xe ngựa đang dừng ở đó. Thì ra Trần Lau Đầu đánh xe ngựa tới. Tôi đặt hộp cơm xuống, ôm theo con chó Thanh Sơn. Tôi ra hiệu cho Tú Lan còn đang hoảng loạn nhanh chóng trở về nhà. Đừng có tùy tiện ra ngoài, sau đó vội vàng chạy theo Trần Lao Đầu. Tôi ngồi ở trên xe ngựa, Trần Lao Đầu vung roi, chiếc xe ngựa chạy thẳng hướng về phía khu vực Lý Sơn. Nghĩa trang của phương gia tộc đều chọn địa điểm ở trong Lý Sơn, cách thôn rất là xa. Nếu dựa vào đôi chân đi bộ 1 giờ cũng không thể nào tới được. Nhưng nếu ngồi xe ngựa sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chỉ khoảng 20 phút là đến nơi. Mau nào. Trần lão đầu vung roi thúc ngựa, chạy nhanh hơn. Đường đi toàn là vũng bùn lầy. Tôi ngồi trên xe ngựa, thân hình lắc lư, giọt nước thể axit trong dạ dày đã trào ngược ra rồi. Trong bóng đêm, dốc núi Lý Sơn hiểm trở lọt vào mắt tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy ở chỗ cao hơn Một bầy kiến ken đang bay lượn quanh, chúng phát ra từng tiếng kêu chói tai, cực kỳ khó nghe, giống như là chúng đang hoan nghênh tôi đến vậy. Trên núi cỏ dại mọc um tùm, mầm đá lởm chởm, cây cổ thụ mọc xanh um. Tôi cau mày ngồi trên xe ngựa, trái tim tôi như có tảng đá đang đè nặng vậy. Trước mắt tôi hiện lên khuôn mặt nhân từ của cha mẹ nuôi tôi. Nhớ lại một đêm cách đây 5 năm, năm về trước, Vào lúc nửa đêm một ngày mùa hạ năm đó, trong lòng tôi xuất hiện những dấu hiệu rất kinh hãi. Vừa mở mắt ra, tôi liền phát hiện cha mẹ nguôi của tôi đang ngồi ngồi hai bên cạnh tôi. Cả hai đều nhắm mắt, trong miệng thì đang thầm niệm những câu gì đó. Triệu chứng rất là giống bị mộng du. Điều này đã khiến cho tôi vô cùng hoảng sợ. Sau đó tôi lại phát hiện thấy cha mẹ nguôi của tôi thường nhìn chầm chầm vào tôi. Giống như là cha mẹ tôi muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bây giờ ngẫm lại, tôi luôn cảm thấy mình thực sự không thể hiểu được cha mẹ nuôi của mình. Trần Lao Đầu điều khiển xe ngựa rất là thành thục. Lão ta vùng roi, phát ra tiếng động rất lớn, nhất thời đã khiến cho tôi phải giật mình. Con ngựa lại gia tăng tốc độ. Tôi thu hồi những suy nghĩ vẩn vơ lại, rồi nhìn chằm chằm vào mặt đường gồ ghề phía trước. Khóe mắt tôi giật giật, bởi về. Đột nhiên tôi chú ý đến nửa đầu sau của trần lao đầu bị hói mất một chỗ. Đây là bệnh mới phát sinh sao? Tôi mơ hồ, giống như nhìn thấy trên đầu ông ta bốc lên những sợi hắc khí. Tôi đã rất là cà kinh. Đình thần lại, tôi lại phát hiện thấy không có điều gì dị thường cả. Nhịp tim của tôi đột nhiên tăng nhanh, bởi về. Bỗng nhiên tôi nhớ ra một điều. Chiếc xe ngựa này của Trần Lao Đầu chính là chuyên để dùng chở người chết, cũng coi như là xe tang của thôn. Trần Lao Đầu làm nghề này rất nhiều năm rồi. Cho dù tôi có vội vàng, nhưng làm sao tôi lại quên mất điều này chứ? Lại còn ngồi trên một chiếc xe tang như vậy nữa. Thôn Hành Thần rất lớn, trong 1 năm số lượng người chết có hạn. Nhưng hình như Trần Lao Đầu chưa bao giờ thất nghiệp. Lão ta vun thưởng xuyên đánh xe ngựa chạy ra ngoài. Nghĩ tới điều này, lông tóc của tôi đều đã dựng ngược. Cũng đúng vào lúc này, tay của tôi như đang đụng phải cái gì đó. Theo bản năng tôi ngẩng đầu lên nhìn. Tôi hét lên một tiếng đầy kinh hãi. Chỉ thấy trong lòng bàn tay của mình dính mấy tờ tiền giấy trong vuông ngoài tròn. Trong đó một tờ còn quấn mấy sợi tóc dài màu đen. Xem ra Khi đem người chết đi an táng, người nhà đưa tang đã rắc tiền giấy sau đó bị rơi vào góc của xe ngựa. Chết đâu không chết, nó lại dính vào tay của tôi. Tôi hất mạnh tay, cho tờ tiền giấy bay ra ngoài. Điều rất là khó hiểu là, trấn lau đầu mài đánh xe ngựa, hình như là không nghe được tiếng thét của tôi. Ông ta vẫn ngồi chỗ đó, duy trì tư thế đánh xe ngựa, giống như là đã hóa đá vậy. Tốc độ xe chạy mỗi lúc một nhanh hơn. Trần Túc à, chậm lại một chút đi, xe ngựa sắp lật rồi." Tôi hét lên nhắc nhở, nhưng Trần Lao đầu lại đột nhiên gia thêm gioi. Con ngựa càng chạy bạt mạng hơn. Lão Trần này định làm cái quái gì vậy chứ?" Trong lòng tôi thầm mắng, tôi muốn ngăn cản ông ta lại, nhưng khóe mắt của tôi lại nhìn về phía trước. Mí mắt tôi giật giật, Lũ muỗi và phàm không kiểm soát được. Trong một bãi cỏ bên cạnh con đường đầy đất bốn phía trước, đột nhiên xuất hiện một nữ nhân đi chân trần, mặc bộ quần áo trắng. Nữ nhân ngồi xổm ở đó, quay lưng về phía chúng tôi. Đôi vai khẽ run rẩy, giống như nữ nhân đó đang khóc thầm vậy. Môi trường càng ngày càng tối tăm, gió cũng đã mạnh hơn, nhiệt độ giảm đi rất là nhiều. Toàn thân tôi cảm thấy ớn lạnh. Trong hoàn cảnh này, lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân. Tôi vừa nhìn thấy đã thực sự bị giật mình. Tốc độ của xe ngựa quá nhanh. Tôi còn chưa kịp nói cho Trần Lau đầu chú ý, đừng có đụng phải người ta. Chiếc xe ngựa đã điên cuồng lướt qua. Cũng may là chiếc xe ngựa lướt qua rất nhanh, nhưng cũng không đụng phải nữ nhân áo trắng đó. Đúng vào khoảnh khắc ấy, mái tóc đen của người phụ nữ áo trắng bay lên theo gió. Duyết nước thì đã chạm vào mặt của tôi. Bên tai của tôi thoáng nghe thấy tiếng khóc u oa của cô ta. Tiếng khóc khiến cho tôi phải kinh sợ. Tôi vội vàng nghiêng đầu để mà tránh mái tóc đen đang quét tới. Trong lòng tôi vang lên tiếng chó sùa. Bóng trắng trước mặt loay lê lên một cái. Tôi định thần lại nhìn về phía đằng sau. Nhưng đập vào mắt của tôi chỉ thấy có cỏ xanh bên đường. Làm gì có nữ nhân áo trắng nào chứ? Đây là tình huống gì vậy? Tôi quay đầu nhìn chằm chằm về phía đó, cảm giác dũng như là máu đang dâng lên. Trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng vo ve, tâm trí tôi như mặt hồ bị người ta ném xuống đó một tảng đá lớn, từng cơn sóng đang dâng trào. Trong đầu tôi chỉ còn một câu hỏi. Con mẹ nó, có phải tôi lại nhìn thấy tạp vật rồi hay không? Không đúng. Sau khi bài vị Trường Sinh đã ổn định hồn phách, rồi đã không còn nhìn thấy ta vật nữ rồi, hoặc là sức mạnh trấn hồn của bài vị trường sinh bắt đầu yếu đi. Tiếng chó sủa khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi cúi đầu nhìn vào đôi mắt của con chó, cơ bộ lông ngắn màu xanh đen. Tôi đưa tay vào trong ngực, lấy con chó từ trong túi ra. Tôi xoa so xoa so đầu nó, đồng thời cố gắng ức chế nỗi sợ hãi trong lòng đang lan tràn. Cố gắng không để hàm răng va vào nhau thành tiếng. Thanh Sơn à, vừa rồi ngươi có thấy cô ta không? Tôi dùng âm thanh cực nhỏ để mà đối thoại cùng con chó. Đồng thời cảnh giác, liếc nhìn bốn phía xung quanh. Con chó Thanh Sơn không thèm để ý tới tôi. Nó lười biếng cuộn tròn trong lòng bàn tay tôi rồi nhắm mắt ngủ. Tôi bất lực lắc đầu, tiện tay nhét Thanh Sơn trở lại trong lòng, cố gắng để mà ổn định tâm thần, bày ra một bộ dạng rất bình tĩnh. Trần lau đầu cho xe chạy chậm lại. Tôi muốn oán trách ông ta mà không nói được thành lời. Chẳng lẽ vừa rồi ông ta cố ý tăng tốc độ? Nguyên nhân chính là Trần lau đầu câu nhìn thấy nữ nhân áo trắng ngồi xổm bên đường kia sao? Trong lòng tôi rất là hoài nghi. 10 mấy phút sau, chiếc xe ngựa đã dừng lại, đã tới nghĩa trang của Phương gia rồi. Màn đêm đã buông xuống từ lâu, Những người trong thôn vây quanh nghĩa trang, đang cầm những ngọn đuốc, những hạt mưa trên lá cây cối xung quanh phản chiếu ánh lửa lấp lánh. Vừa trông thấy lão tộc trưởng thuộc loại thất thập cổ lai hy, tôi vội vàng nhảy xuống xe ngựa, sau đó vừa chạy vừa gọi ông ta. Lão tộc trưởng trông gầy nhìn tôi một cái, sau đó ra hiệu cho tôi tiến về phía trước. Mấy người dân trong thôn phía trước vội vàng tránh ra hai bên. Tôi tuần thế nhìn qua. Đôi đồng tử mắt của tôi bỗng co rút lại bằng đầu kim. Cha mẹ nuôi của tôi được hợp thắng cùng một chỗ. Nhưng mà lúc này đây, một phần đất bị người ta đào ra rồi. Quan tài thì đã bị móc lên, nắp quan tài bị bật ra, vứt chỏng chơ bên trong một bụi cỏ. Nếu thi hài đã bị mất, vậy thì xuất hiện cảnh tượng này vốn cũng đã nằm trong dự kiến. Nhưng điều khiến cho tôi vô cùng phẫn nộ và chấn động là trên bia mộ bị người ta dùng một loại dịch thể màu đỏ vẽ lên đó chi chít các loại phù triện. Hình thái những loại phù triện này trông vô cùng khủng bố. Có thứ nhìn giống như là đao kiếm, có thứ lại nhìn giống như là đầu lâu và cỗ quan tài nhỏ. Còn có cả thứ giống như là người bị treo cổ vậy. Điều đáng sợ hơn nữa là hai bên bia mộ lần lượt đặt hai người giấy cả một mét được họa đầy huyết phù. Hai người giấy nhìn đều là lão nhân, một nam một nữ, trên đó cầm đầy những cây kim thép, trong ánh lửa bập bùng, những cây kim thép này loé lê lên hàn quang. Hơi thở của tôi trở nên gấp gáp, cho dù tôi ít được nghe biết, nhưng tôi cũng hiểu được, đây chính là bề người ta thì chú rồi. Tôi bước lên mấy bước, rồi đi vòng đến phía sau người giấy để kiểm tra một lượt. Trên lưng người giấy có dán phù văn, trên đó dùng bút đỏ viết ngày sinh bắt tự của cha mẹ tôi. Còn đâm vào đó một cái ba chiều màu đen rất lớn. Tại sao lại như thế được chứ? Tôi phẫn nộ đến mức sắp bạo nộ rồi. Người chết cũng giống như đèn tắt, mọi ân oán đều tiêu tan. Cho dù sinh tiền có oán thù gì, nhưng cũng nên hạ màn mới phải. Vậy mà trước mắt tôi là cái gì đây? Ra tay với người đã chết, kẻ đó còn có nhân tính nữa hay không? Tôi đưa tay ra, định sẽ vụt mấy đạo phù này, nhưng lão tộc trưởng lại giận dữ quát lên một tiếng. Không được động vào, tìm người bảo vệ chờ tất tỉnh suất mã đại tiên trên huyền thành tới, rồi hẵng tính sau. Lão tộc trưởng đã lên tiếng. Tôi không chế cảm xúc, dừng ngay động tác lại. lập tức mấy nam trung niên trong dòng tộc bước tới trông chờ. Những người khác đều lên xe ngựa của mình trở lại thôn. Tôi được lão tộc trưởng đưa về. Gần về đến nhà, đột nhiên lão tộc trưởng nói với tôi. "Con trai à, con đừng bao giờ hành động lỗ mãng. Kẻ đứng trong bóng tối có ác ý với gia đình nhà con. Đây chính là kẻ xấu." Ý tộc trưởng là nói tiếp theo đó sẽ giải ra với con sao? Tôi lập tức hiểu được ý của tộc trưởng. Con cần phải thật cẩn thận, ta phải đích thân lên hoàn thành một chuyến, hy vọng có thể thỉnh mời được xuất mã đại thiên. Ánh mắt của lão tộc trưởng phức tạp nhìn tôi, sau đó dẫn theo đám tộc nhân rời đi. Tôi đứng trước cửa nhà, trong lòng lại nổi lên mối nghi ngờ. ở trong quỷ thôn. Đương nhiên tôi được nghe nói qua nhiều truyền thuyết về thư chú. Trong ấn tượng của tôi thì phần lớn thư chú là dùng chân thân thể của người sống, ai lại đi thư chú cho người chết đây? Chẳng lẽ cha mẹ nuôi của tôi vẫn còn tại thế sao? Một ý nghĩ vô lý xuất hiện trong tâm trí của tôi. Làm sao có thể được? Năm đó, chính mắt của tôi đã nhìn thấy cha mẹ tôi được chôn xuống dưới đất rồi cơ mà. Tôi lắc mạnh đầu, xua đuổi ý nghĩ quỷ dị đó đi, nhưng trong lòng tôi thì vẫn giống như có một cây gai. Tôi có loại cảm giác sợ tình không đơn giản như vậy bề ngoài. Thi hài cha mẹ nuôi của tôi bị trộm đi, một địa cũng bị ác nhân thư chú nghe ý tứ của tộc trưởng, đối phương tâm địa tàn độc, tất nhiên sẽ không bỏ qua tôi. Nếu đối phương muốn đối phó với tôi, đối phương sẽ làm như thế nào đây? thủ đoạn vừa nhanh chóng vừa tàn độc là gì? Chẳng lẽ bọn nó sẽ đồng thủ với bài vị trường sinh của tôi sao? Tính khả năng này rất là cao. Chỉ có quỷ mới biết đối phương có biết những ta sự mà tôi đã trải qua khi còn nhỏ hay không. Đối phương sẽ không thừa một thủ đoạn nào, căn bản ra tay không cần giới hạn. Không được, tôi phải nhanh chóng đi qua tổ miếu xem sao mới được. Vừa nghĩ thế đây, toàn thân của tôi đã đổ một hơi lạnh. Tôi lập tức quay người chạy về phía tổ miếu. Chỉ mất mấy phút, tôi đã chạy đến bên ngoài tổ đường rồi. Hai chiếc đèn lồng trắng được treo trên trụ cổng khu tổ đường cũ nát. Bên dưới chiếc đèn lồng treo những đồng nam đồng nữ được làm bằng giấy. Bên trong tổ đường thờ bài vị liệt tổ liên tông của phương xa. Mặc dù tôi không phải là do vợ chồng Vương Lao gia Thân sinh ra Nhưng tên của tôi đã được ghi vào trong da phà Của phương gia Vậy thì tôi cũng là một phần tử Của phương gia rồi Trong tổ đường Tắp một ngọn nến trắng to bằng cổ tay Trong bóng tối âm u Nhìn tuy rằng tổ đường cũ nát Nhưng diện tích cũng rất rộng Nơi đặt bài vị của tổ tiên Cách cho tôi khoảng 5-6 mét Chỉ có ánh sáng Của mấy cây nến trắng lập lè trong gió nhẹ Môi trường tối tăm đến cực điểm. Bài vị trưởng sinh của tôi được đặt ở một góc nhỏ. Tôi bước nhanh vào trong tổ đường. Sau khi thuận tay đóng cửa lại, tôi bước tới cầm lấy bài vị trưởng sinh của mình. Nghĩ đến những lời dặn dò của Âm Dương cung lão thiên sinh, tuyệt đối không được làm hư bài vị. Ý niệm trong lòng tôi chuyển động. Cần phải biết rằng, một khi bị phá hủy bài vị trưởng sinh, sự nguy hiểm của linh hồn xuất khiếu xế lại bao trùm lấy bản thân tôi. Vẫn còn may, bề mặt của nó trông rất là hoàn chỉnh, không hề có bị tổn hại gì. Sau khi lật đi lật lại, kiểm tra bài vị, bấy giờ tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Một tiếng động tĩnh như sét đánh giữa trời quang, nó khiến cho tôi giật bắn cả mình. Ngay dưới mũi của tôi, trên bài vị Trường Sinh đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn. Không hay rồi. Tôi kinh hoàng thất sắc, theo bản năng, tôi đưa tay bịt miệng lại, nhưng động tác này hoàn toàn vô ích. Bài vị Trường Sinh đã hoàn toàn bị vỡ. Sự thay đổi đột ngột khiến cho tôi không dám tin vào mắt mình. Nhìn bài vị hóa thành vụn cũ rơi xuống đất, tôi như là hóa đá. Trong khoảnh khắc ấy, hình như cùng lúc tôi nghe được âm thanh vỡ vụn trong cơ thể truyền ra, giống như là một đạo xương xích vô hình bị phá vỡ. tinh thần của tôi nhảy bỗng. Đối phương đã kịp xa tay với bài vị trường sinh trước khi tôi đến hay sao? Cái quái gì thế này chứ? Đôi mắt của tôi đột nhiên hướng tụ lại. Trong đống vụn gỗ chân mặt đất, một vật kim loại lóe lê lên ánh sáng. Đó là một chiếc chìa khóa kiểu cổ. Tại sao trong bài vị trường sinh của mình lại có chiếc chìa khóa? Tôi nghi hoặc, nhặt lên chiếc chìa khóa rồi cẩn thận quan sát. Phát hiện này làm giảm đi cảm giác kinh sợ do bài vị trừng sinh bị vỡ mang lại. Bất kể là nó như thế nào, bài vị trừng sinh bị vỡ vụn đã thành sự thật. Vậy thì tôi cũng chỉ có thể tùy cơ mà ứng biến thôi. Tôi cố gắng tập trung vào chiếc chìa khóa vừa được tìm thấy. Trên chiếc chìa khóa có khắc rất nhiều những hoa văn phức tạp. Hình như nó rất có giá trị, chẳng lẽ nó lại là đồ cổ sao? Cha mẹ ơi, Tình huống gì đang xảy ra vậy chứ? Chiếc chiều khóa trong lòng bàn tay tôi bỗng nhiên tự chuyển động. Điều này thực sự đã khiến cho da đầu của tôi tê dần. Nhưng vẫn còn may là tôi chưa đến mức vội ném nó đi. Đợi đến khi nó dừng lại chiếc chiều khóa đã thay đổi phương vị. Nơi nó chỉ vào chính là nơi đặt linh vị của tổ phụ của tôi. Đúng là thấy quỷ rồi. Tôi đưa mắt nhìn về hướng đó Chưa bao giờ tôi gặp mặt tổ phụ. Bởi vì họ đã qua đời từ rất lâu. Nhưng không ảnh hưởng đến sự tôn kính của tôi đối với họ. Bởi vì là con trai và con dâu của họ đã nuôi tôi khôn lớn thành người. Ngẫm nghĩ một lát, tôi chậm rãi bước qua, trước tiên cúi đầu bái lạy linh vị của tổ phụ ba cái. Xin tổ phụ đại nhân đừng có trách cứ hành vi chuyển linh bài của tổ phụ. Sau đó tôi mới hành động Tôi ôm linh vị của tổ phụ sang một bên. Bên dưới tâm linh vị là chiếc bàn cúng được làm bằng gỗ. Nhìn từ bên ngoài trông rất là chắc chắn. Tôi quan sát hồi lâu, rồi đưa tay ra gõ thử. Chiếc bàn phát ra âm thanh bên trong rỗng, nhưng trông rất là chắc chắn. Tôi tìm kiếm mấy phút mới phát hiện ra, ở về phía cạnh có một chỗ bị lồi ra, trông không bắt mắt lắm. Tôi xoay thử nhưng không hề động đậy. Cân nhắc một chút, tôi thử vặn lại theo chiều ngược kim đồng hồ. Mấy tiếng động rất nhỏ vang lên, chỉ thấy ở vị trí đặt linh vị của ông nội, bỗng nhiên có một tấm gỗ lớn rơi xuống đất. Cơ quan này quá mạnh, tôi ha hốc cả mồm. Tôi kiểm tra lại một lần nữa. Dưới tỷ xác siêu cường của tôi, tất cả đều không thể thoát khỏi. Bên trong một hang động lớn, là một cái dương bằng kim loại đen xề. Trên đó có một cái ổ khóa lớn. Ổ khóa này có niên đại từ rất lâu rồi. Tôi thử di chuyển ra ngoài, nhưng bên dưới hình như đã bị cố định, căn bản là không thể di chuyển được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể vươn tay mà nhét chìa khóa vào lỗ khóa. Chìa khóa nhẹ nhàng xoay tròn, sau một loạt tiếng động, ổ khóa lớn kiểu cổ thực sự đã được mở ra. Lúc này Trong lòng tôi tràn đầy sự hiếu kỳ và phấn khích. Tôi lo lắng xoa xoa tay, sau đó mở nắp dương ra. Mắt tập trung nhìn vào phía bên trong. Đập vào mắt tôi là một bộ quần áo trẻ sơ sinh. Trên đó còn có những vết máu đã chuyển sang màu đen. Chiếc dương hình như có chức năng chống thôi giữa. Bộ tã lót bên trong nhìn vẫn còn rất mới. Trên đó có một dòng chữ ghi chú, tất cả có 11 chữ. Thứ này có liên quan đến thân thế của Phương Quy. Tôi nhận ra ngay đây chính là bút tích của cha nuôi. Nhất thời tôi đứng ngây ngẩn cả người. Thì ra ở đây giấu những thứ đồ thuộc về tôi. Tại sao cha mẹ nuôi của tôi lại chưa bao giờ kể cho tôi biết? Có quá nhiều nghi ngờ nhưng lại không có câu trả lời. Tôi đưa tay đâm vật này chuyển ra ngoài. Vừa đặt tay vào tôi đã biết được Bên trong còn có thứ đồ gì đó. Đặt bộ đồ tạm lót lên bàn, tôi nheo mắt quan sát một hồi. Sau đó mới thuận tay để mở. Thứ đồ vật bên trong liền lộ ra. Đôi đồng tử của tôi lập tức co rút lại. Hai thứ đồ vật xuất hiện trước mắt của tôi. Một chiếc la bàn trông rất bình thường, còn có một quyển sách cổ đang ngả màu vàng. Cầm chiếc la bàn trên tay, Trong lòng tôi đột nhiên có một loại cảm giác rất căng thẳng. Tựa nhiên lúc này đang có hàng trăm ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình vậy. Tôi dùng mình một cái, chờ đến khi cảm giác của tôi trở lại bình thường, không có điều gì dị thường cả. Tôi cẩn thận quan sát chiếc la bàn hồi lâu, phát hiện tất kim la bàn trên đó đều không hề động đậy. Chẳng lẽ nó đã bị hỏng rồi sao? Tôi cẩn thận cất la bàn vào túi áo trong người. Lúc này tôi mới có tinh thần đi xem quyển sách của kia. Mao sơn, sơn Âm Dương, dương Quỷ Thí bí, bí Thuật. Một dòng chữ theo lối cổ đập vào mắt của tôi. Tôi cắn cắn môi, trong lòng cảm thấy rất là kinh ngạc. Mao Sơn sao? Đúng là có một ngọn núi có tên như vậy. Nhưng đó chỉ là một khu du lịch nổi tiếng mà thôi. Tôi chưa từng nghe nói có một môn phái truyền thừa gì. Vậy cuốn sách trước mắt này là như thế nào đây? Tên của cuốn sách này nghe có chút đáng sợ, cảm giác tà khí rất là âm u. Tay của tôi có chút run rẩy. Theo bản năng, tôi cầm cuốn sách lên rồi mở ra xem. Trong lòng hoàn toàn không hiểu một chút gì cả. Một cái tên lợi hại đến như vậy, vốn từng giáng bên trong phải có những bí thuật truyền thừa kinh thiên động địa gì cơ chứ, khiến cho quỷ thần phải rơi lệ. Nhưng đến khi tôi vừa mở ra, lập tức tôi chết lặng. Hoa gia đó là một quyển sách không hề có một chữ nào cả. Tôi lật giở từ đầu đến cuối, tôi đã có thể xác định được bên trong không hề có một chữ viết nào. Chẳng lẽ đây chỉ là một trò đùa hay sao? Tôi rất là tức giận, gấp cuốn sách lại. Lúc này Tôi mới để ý thấy bên dưới bìa rách có hai chữ: "Quyền thượng". Hóa ra, đây còn là một bộ sách. Phải chăng vẫn còn một quyển sách tiếp theo? Không có chữ cũng không có hình, cho dù là một bộ thì cũng vô dụng mà thôi. Trong lòng tôi thầm phỉ báng một hồi. Tôi đem cuốn sách nhét vào trong túi quần. Dù sao thì đây cũng là những đồ vật tôi mang theo bên người khi còn nhỏ. Chúng có liên quan đến thân thế của tôi, cũng coi như là vật chứng. Vậy thì tôi cần phải bảo quản cẩn thận mới được. Trong tương lai, nếu tôi tìm được cha mẹ ruột của mình, tôi nhất định sẽ đánh chết bọn họ. dám đem tôi mà vứt bỏ sau, thực là quá tàn nhẫn. Tôi bèn kiểm tra bên trong bên ngoài tạc lót một hồi, phát hiện phía trên có những chữ được viết bằng máu. Những dòng máu đó ghi lại ngày sinh bắt tự của tôi. Còn nữa, tên của tôi là Phương Quy. không phát hiện ra thêm điều gì khác. Tôi lại đem nó nhét trở lại bên trong dương kim loại màu đen, sau đó lại khóa lại. Trong quá trình này, Thanh Sơn rất là yên tĩnh. Xem ra nó đã lại ngủ trong túi quần áo của tôi rồi. Tôi xoay nút cơ quan, tấm gỗ lại tự động bật ra. Sau mấy tiếng động nhẹ, tấm gỗ đã liền lại với nhau. Nhìn bên ngoài không thấy có khe hở. Đây đúng là nghệ thuật chế tác rất cao. Tôi cất cẩn thận chìa khóa đi. Tiếp theo, tôi đem linh vị của tổ phụ di chuyển về vị trí ban đầu, quyết sạch sẽ những mảnh vụn gỗ, năm rải rác trên mặt đất. Tôi thở dài ra một tiếng, lức nhìn đồng hồ. Hiện tại bây giờ đã là 0 giờ 10 phút rồi. Lúc này, tôi mới ra mở cửa lớn tổ đường, sau đó chuẩn bị rời đi. Vừa bước chân ra khỏi cửa lớn của tòa đường, đột nhiên tôi dừng chân lại. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng ngược, lòng bàn chân tôi tê liệt, đôi mắt tôi mở to đến cực điểm, khóe mắt tôi cảm thấy vô cùng đau đớn. Cách tôi khoảng 5-6 mét có một bóng người, một cậu bé có lẽ chỉ mới mười mấy tuổi. Cậu bé này không đáng sợ, điều đáng sợ là khuôn mặt của cậu ta. Trên khuôn mặt trắng bệch một đôi mắt đen như mực, trông rất là doạ người. Nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong đôi mắt đen sề của nó không có đồng tử, hoàn toàn là màu đen, so với đêm tối càng đen hơn. Trên người nó mặc một chiếc áo liệm nền trắng có vân hoa màu đen, vị trí ngực cài một đóa hoa màu đỏ. Chân thì đi đôi giày màu trắng đế đen, trông vô cùng quái dị. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh. Tôi đã nhận ra điểm cổ quái chân người nó rồi. Đó chính là tuy nó đứng ở trên mặt đất, nhưng mà nó đang đứng bằng hai đầu mũi chân. Tuy đêm tối không trăng, nhưng tôi đã trông thấy rất là rõ ràng. Bất thình lình, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, thử hỏi ai là người không sợ đây. Sau khi bài vị trùng sinh vô duyên vô cớ bị vỡ vụn, tôi đã chuẩn bị tâm lý gặp ma quỷ rồi. Nhưng khi thực sự nhìn thấy, tôi vẫn có cảm giác sợ hãi. Cậu bé mặc áo liệm màu trắng có phải là kẻ đã thúc động thư chú để hại tôi không? Câu hỏi này tạm thời không có câu trả lời. Tay nắm chặt lấy khung cửa, do dùng lực quá mạnh, khớp ngón tay của tôi cảm thấy rất đau đớn. Mồ hôi lạnh không khống chế được mà từ trán tôi toát ra. Những giọt mồ hôi chảy vào trong mắt rất là sót. Tôi không biết có phải huyết áp của mình đang tăng lên không. Tôi chỉ cảm thấy rất trong mặt. Cơ hội như mình sắp ngất đi rồi. Không thể ngất được. Ai biết sau khi mình bị ngất đi sẽ giảy ra chuyện gì còn khủng khiếp hơn nữa đây. Làm việc để mà vực dậy tinh thần. Tôi ý thức được mình cần phải giả vờ nhưng không có chuyện gì xảy ra. Cần phải biết rằng sau khi bài vị trường sinh bị vỡ Có thể tôi lại nhìn thấy những thứ tạp vật, nhưng mà trời đất, tôi đâu có bản lĩnh để mà đối phó với chúng. Một khi bị đối phương phát hiện ra, tôi có thể nhìn thấy đối phương, hậu quả chính là bị đối phương gây phiền phức. Kết cục không cần phải nói cũng biết, chắc chắn là sẽ bỏ mạng. Cậu bé mặc áo liệm màu trắng đã di chuyển. Mỗi bàn chân di chuyển trên mặt đất một cách quỷ dị. Nó chậm rãi đến trước mặt của tôi. Một làn sương trắng theo động tác của nó sinh ra, che đi một nửa thân thể bé nhỏ của nó. Màn sương trắng đang có xu hướng dần dần trở nên dày đặc. Đại Ca Ca, Ca Ca có nghe thì ta nói gì không? Nó ngước mặt nhìn vào mặt tôi, đồng thời vắt ra một câu hỏi chi mạng. Nhìn thân thể của nó đang run lên, Tựa như là nó đang rất kích động vậy. Chẳng lẽ nó kích động vì có người có thể nhìn thấy nó sao? Tôi không hề đáp lại. Một chân thì đặt ở bên ngoài cửa. Tôi tiện tay đóng cửa lớn của tổ đường lại. Sau khi cúi bai lại tổ đường, tôi quay lại đi dọc theo con đường đất ra ngoài. Đại ca ca, tại sao ca ca lại không nói chuyện với ta? Phía sau truyền đến một tiếng bước chân lảo đảo trên cát. Nó đang đi theo tôi Vừa đi vừa khóc hu hu Trái tim của tôi như thắt lại Sự lo lắng Nút chừng tâm lý phòng thủ của tôi Nếu tôi không mạnh mẽ chống đỡ tinh thần Chắc chắn tôi đã hết lên mà chạy trốn Vậy thì cũng coi như là Xong đời Nhất định tôi sẽ bị gây rắc rối Tuyệt đối không được quay đầu lại Tốc độ phải phù hợp với bình thường Không được hoảng loạn Tôi yên lặng khích lệ bản thân Tiếp tục bước về phía trước Da đầu tôi như sắp nổ tung vậy. Bởi vì tôi cảm nhận được có một vật vô cùng lạnh lẽo đang bò dọc lên phía sau lưng tôi. Nhất thời, tâm hồn thất phách của tôi sắp ly thể rồi. Hôm nay sắc thực là một ngày hoàng đạo. Đêm trong thôn hành thần đúng là rất đẹp. Tôi mỉm cười, tùy tiện xoa xoa tay lên da mặt đã cứng ngắc, biểu cảm tỏ ra vui vẻ. Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm âm u. Sau khi thu hồi ánh mắt, tôi nhanh chóng bước nhanh về phía trước. Các mạch máu đang điên cuồng nén và phồng lên. Máu dồn lên não, tôi thở hổn hển như chiếc quạt bễ, cảm giác như cơ thể mình sắp nổ tung lên rồi. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm nén cảm xúc bộc lộ ra ngoài. Việc thường xuyên mất hồn khi còn trẻ, cộng với kinh nghiệm học ngành y mấy năm đã khiến cho thần kinh của tôi cứng rắn hơn những người bình thường rất nhiều. Người bình thường sẽ sợ hãi khi gặp phải những chuyện như thế này, nhưng tôi vẫn có thể cầm cự được. Chỉ có điều, tôi không biết mình có thể cầm cự được bao lâu nữa. Hy vọng thứ tà vật này sẽ tự động bỏ đi trước khi tôi suy sụp tinh thần. Việc cần làm là tỏ ra bình thường để cho nó rời đi. Nói một cách khác, một khi hắn ta nhận ra điểm phá định, nhất định tôi sẽ gặp nguy hiểm. Cố gắng bảo trì thái độ vui vẻ thoải mái. Trong lòng tôi thầm nghĩ, chuyện này chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi. Suốt con đường trở về nhà, tôi cố tình phớt lờ cảm giác lạnh buốt trên lưng và bờ vai. Thậm chí, ngay cả cảm giác kinh hoàng khi luồng hơi lạnh kia phả vào gáy cũng bị tôi phớt lờ. Cho đến tận lúc này, vở kịch do tôi diễn cũng coi như là đã thành công. Đại, Đại ca ca, ca. Tại sao ngươi lại không thèm để ý đến ta? Ta đang tìm mẫu thân. Không biết là mẫu thân của ta đã đi đâu rồi. Ca ca, ngươi có thể dẫn ta đi tìm mẫu thân của ta có được không? Lời nói của nó văng vẳng bên tai tôi, nghe rất là rõ ràng. Bởi vì tôi đã sớm chuẩn bị tâm lý, đẳng lẽ phản ứng run dày sẽ xuất hiện, nhưng lại bị tôi kìm nén lại. Coi như là tôi không nghe thấy động tính dề, Tôi bình tĩnh bước tới trước cửa, chuẩn bị vào trong nhà. Còn cách cửa nhà chừng 78m, đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Trong một số những bộ phim kinh dị mà tôi từng xem, sau khi một tạo vật biến thành hình người, nếu muốn vào nhà của gia chủ, trước tiên phải được sự cho phép của gia chủ, nếu không thì sẽ không thể vào được. Liên hệ với cảnh cậu bé mặc áo liệm đang lang thang bên ngoài tổ đường, Phải chăng có thể phán đoán rằng nếu không được tôi cho phép, thứ tạp vật đó sẽ không được vào trong tổ đường? Nếu đúng là như vậy, hiện tại nó đang bám sau lưng tôi. Nó sẽ vào nhà cùng với tôi. Có nên coi rằng đây là một hình thức biến tướng, coi như là tôi đã cho phép nó vào trong tổ đường không? Không tích hợp mang theo thứ tạp vật này vào trong tổ đường. Tôi cố ý giảm tốc độ Tôi lấy Thanh Sơn từ trong túi ra, đặt nó lên chân mặt đất. Thanh Sơn với cái đuôi mừng tôi. Tôi mỉm cười, lấy trong túi quần ra chiếc xúc xích bò vỏ, sau đó đút cho con Thanh Sơn ăn. Con trông vui vẻ ăn xúc xích, thỉnh thoảng lại kêu gừ gừ mấy tiếng. Bằng động tác cho nó ăn rất tự nhiên. Tôi không bước chân vào trong nhà nữa. Thanh Sơn chậm rãi ăn miếng xúc xích. Tôi đi tìm một tảng đá lớn bên đường, ngồi nghỉ ngơi. Bề ngoài trông giống như là đang vui đùa cùng với con chó, thực ra thì trong đầu tôi đang vô cùng căng thẳng. Đại ca ca, ca ca rất là thích chơi đùa với con chó. Ta sẽ bẻ cổ nó, như vậy chơi đùa sẽ vui hơn. Ca ca thấy có tốt không? Đột nhiên lời nói đầy ác ý của nó lọt vào tai của tôi. Nghe xong thì tôi rất chấn kinh, tiếp theo là cơn tức giận dâng lên trong đầu tôi. Không được thất thái. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tỏ ra như không nghe thấy gì. Làm sao có thể thoát khỏi sự đeo bám của thứ tà vật này đây? Trong đầu tôi tính toán rất nhanh. Phía Nam thôn có trồng một rừng đào. Ai nơi cũng biết cây đào có tính năng xua đuổi tà ma. Vào rừng đào thì con tà vật nào phía sau cũng không dám theo tôi nữa. Tạm thời tôi có thể thoát khỏi nó rồi. Vấn đề là nó chỉ là tạm thời. Một khi tôi đã lầm như vậy, tôi cũng không thể ở mãi trong rừng đào được. Con tà vật này chắc chắn đã biết rằng tôi có thể nhìn thấy nó, kết cục là nó sẽ đeo bám tôi đến chết. Tôi lắc đầu, từ chỗ ý tưởng đầy hấp dẫn này, rất dễ dàng tự chúc lấy thất bại. Ngoài rừng đào ra, còn có thứ khác có thể xua đuổi tà ma. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đứng vào lúc này, Tiếng động từ ngôi nhà cổ phía đối diện khiến tôi chú ý. Tiếng động tĩnh không lớn lắm, tiếng sột soạt, giống như có một con mèo đi trên đám lá khô, nhưng lại liên tục phát ra. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thuận tay thu lại con thanh sơn, sau đó nhảy nhàng bước về phía đối diện. Phía đối diện nhà tôi là một ngôi biệt thự lớn. Ngôi biệt thự này có niên đại từ rất lâu đời rồi, nhưng cũng không phải là loại nhà cổ để cho mọi người khám phá. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi đã từng nhìn thấy những người bên trong ngôi biệt thự đó, nhưng mà họ đã chuyển đến thành phố sinh sống từ lâu rồi. Ngôi biệt thự đã bị bỏ hoang rất nhiều năm, không biết tại sao lại có những tiếng động kỳ lạ vào giữa đêm như vậy. Sự hiếu kỳ đã áp chế đi nỗi sợ hãi của tôi đối với thứ tà vật phía sau lưng của mình. Tôi thận trọng tiến lại gần. Bức tường sân vững chãi cao khoảng 2 mét. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, phát hiện thấy có một cây cổ thụ, cong queo, gần sát bức tường. Tôi nở ra một nụ cười, sau đó dùng cả tay và chân để leo lên. Vài giây sau thì tôi đã leo lên tán cây này rồi. Độ cao đó khoảng hơn 3 mét. Từ độ cao này, tôi có thể nhìn thấy mọi thứ trong toàn bộ khu vườn. Đại ca ca, Ngươi chờ cây giải quyết đi, đi. Sau, này sau này có thể này cùng thể ta chơi đùa được không? không? Đứa bé mặc áo liệm màu trắng không chịu yên thân phận chút nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy có một bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo đang bám vào cổ mình. Điều đáng sợ là những ngón tay sắc nhọn trượt trên da cổ của tôi, tựa như đối phương chỉ cần dùng một chút lực là có thể đâm xuyên ngón tay vào cổ tôi rồi. Cảm giác này vô cùng đáng sợ. Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ như không có điều gì bất thường. Tôi rất hào hứng muốn khám phá ngôi biệt thự rộng lớn bị bỏ hoang này. Những ngón tay sắc nhỏ đã rời khỏi da cổ của tôi. Tôi thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đương nhiên, tôi sẽ không quay đầu lại nhìn. Thông qua khoảng trống trên cành cây, tôi tập trung tinh thần nhìn vào phía bên trong ngôi biệt thự. Đêm tối đen như mực, gần đến trạng thái xòe tay ra không nhìn thấy ngón tay. Nhưng sau khi đã tập trung tinh thần, tôi có thể trông thấy rõ những chiếc lá rụng bên trong ngôi biệt thự cổ, cỏ dại mọc cao bằng đầu người. Khoảnh khắc vừa mới nhìn rõ, da đầu tôi như muốn nổ tung. Trong bãi cỏ dại của ngôi biệt thự cổ, có một bóng đen đang đi tới, tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đi từ đông sang tây rồi. Đây là cái gì chứ? Phải chăng đây là công phu khinh công? được nhắc tới trong truyền thuyết. Tôi không tin vào mắt mình. Tôi vội lấy tay áo, tay mặn lau nước mắt. Đợi đến khi tôi nhìn lại, tôi phát hiện thấy đối phương đã dừng lại ở giữa sân. Bây giờ tôi mới nhìn rõ bóng đen này, đó là một ông già gầy gò, cao gần 1,9m, tỉ lệ cơ thể khác hẳn với những người bình thường. Ông ta có chân tay rất dài, trông giống như là người nhận vậy. Tại sao chân tay lại có thể dài như vậy chứ? Nếu cánh tay của ông ta buông xuống, có lẽ phải dài quá đầu gối. Ông lão có khuôn mặt nhăn nhó, bộ dáng rất tiểu tuệ. Ông ta mặc một bộ quần áo màu đen, chân đi một đôi giày vải cùng màu. Ông ta đang trong thế đứng chảo mã tấn. Hiển nhiên là ông ta vừa mới thu công. Đột nhiên, chiếc cúc áo sơ mi của ông ta bị bung ra. để lộ ra một phần xương sẩu, xương sườn lộ ra. Điều đáng sợ là trên bụng của ông lão có một vết sẹo rất dài. Một vết sẹo rạch chéo vùng bụng, trông giống như một con dứt khổng lồ đang bám ở trên đó. Đây đúng là một đòn công kích rất nặng nề đối với thể xác. Con người có tướng mạo kỳ lạ, nhất định phải có năng lực phi thường. Đây chắc chắn là một vị cao thủ sống ẩn dật. trong đầu tôi đầy suy nghĩ như vậy. Vì quá là phấn khích, cho nên tôi đã quên mất thứ quỷ quái phía sau lưng của mình. Sau khi ông già lập dị giăng tay thu công, ông ta quay đầu bước vào trong nhà. Khi ông ta bước ra, trên tay đã xuất hiện thêm một thanh kiếm cổ bằng gỗ. Không không phí lời, lão nhân bày ra tư thế đứng thủ thế. Trong những tiếng phù phù, kiếm mạnh phù lên toàn bộ thân thể của ông ta. kiếm thuật thực là siêu cường, còn cao hơn cả các đại hiệp trong phim ảnh nữa. Tôi kinh ngạc đến nỗi nói không thành lời. Trên thế gian thực sự có cao nhân như vậy hay sao? Không phải tôi đang nằm mơ đấy chứ? Chết tiệt, đây là một thanh kiếm cổ đạo đã được khai quang và giá trị bằng phù truyện. Sau lưng tôi có tiếng tức giận chửi thề. Tôi nghe thấy tiếng gió, sau lưng đột nhiên nhảy bổng, bất giác tôi rất là vui mừng. vô tình bị quỷ vật bám vào người. Nhưng khi nhìn thấy lão nhân áo đen cầm kiếm này, con tà vật đó thực sự đã sợ hãi mà bỏ đi. Đây đúng là trời đã giúp tôi mà. Lão nhân đã luyện xong một bài kiếm pháp, trên mặt ông ta có chút mơ hồ. Ông ta thản nhiên dùng vạt áo lau mồ hôi, sau đó quay đầu đi vào trong nhà. Không biết có phải là tôi bị hoa mắt hay không, nhưng tôi luôn cảm thấy Ông ta lướt mắt nhìn tôi trước khi bước vào trong nhà. Khóe miệng ông ta để lộ ra một điệu cười giễu cợt. Đợi mấy phút, không thấy ai ra khỏi nhà nữa. Tôi mới từ chân cây tụt xuống. Tôi trầm tư suy nghĩ hồi lâu, vô hình trung vì cao nhân này đã giúp tôi xua đuổi tà ma. Đây là một ân tình. Tôi chỉnh đốn lại quần áo, rồi cung kính cúi đầu hướng về phía ngôi biệt thự cũ bái lại một cái. Sau đó Mick quay người trở về ngôi nhà của tôi. Tôi nằm trên chiếc giường sưởi, trên người đắp một chiếc chăn mỏng trùm kín lên đầu. Tôi hít một hơi thật sâu rồi thầm nói: "Có là nguy hiểm, đúng là rất nguy hiểm mà." Lúc này, tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không phải mệt mỏi về thể xác mà là mệt mỏi về tinh thần. Chỉ mấy phút sau, tôi đã đi vào giấc ngủ. Một đêm yên tĩnh, đang trong giấc ngủ mơ màng, đột nhiên tôi nghe được những tiếng răng rắc. Tôi vội vàng ngồi dậy, mắt mơ màng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ngay lập tức, tôi đã bị kinh tỉnh. Một tia chớp có kích thước siêu lớn lóe lên trên bầu trời. Một tiếng sét nổ kinh thiên động địa vang lên. Tiếng sét nổ rất lớn, suýt nữa thì đã đánh vào chiếc giường tôi nằm rồi. Thanh Sơn đang nằm trên chiếc giường sưởi, hướng ra ngoài cửa sổ mà sủa. Bên ngoài trời bắt đầu mưa như chút nước. Trong đầu tôi đầy dẫy những câu hỏi. Tôi nhớ rất rõ ràng, dự báo thời tiết đã nói trong vài ngày tới, vùng Lý Sơn chỉ có mưa nhẹ. Vậy mà tại sao sáng nay lại có mưa to? Cũng may mà mấy năm trước, những người trong thôn đã giúp tôi xây dựng ngôi nhà tranh của gia đình tôi thành một ngôi nhà lập ngói. Nếu không thì lúc này đã rột khắp nơi rồi. Đúng vậy, gia đình tôi có thể nói là sự tồn tại nghèo nàn nhất trong thôn Hạnh Thần. Nghèo đến mức nói là bốn bề trống hoác cũng không hoa. Nếu tôi không kiếm được học bổng và đi làm thêm sau giờ học, vậy thì chi phí học đại học sẽ là một vấn đề rất lớn. Tôi rời khỏi giường, đi đánh răng rửa mặt. Sau khi kiểm tra một vòng trong nhà thực sự không có chỗ rót nước. Bây giờ tôi mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tôi tìm sang ngôi nhà người hàng xóm đối diện để hỏi thăm tình hình về ngôi biệt thự bỏ hoang đó. Từ những người hàng xóm, tôi biết được rằng ông già lạ mặt ở ngôi biệt thự bỏ hoang đã chuyển đến ở từ mấy tháng trước. Ông ta là một người sống ẩn dật và ít giao du với hàng xóm. Mọi người chỉ biết rằng ông ta là một quái nhân. Ông ta chưa bao giờ tới nhà ai. Cả ngày đều đóng im ím cửa. Nghe nói, trong ngôi nhà đó chỉ có một ông già. Ông ta họ Cầu. Hình như tên của ông ta là Cầu Khách Hành. Bất giác tôi vô cùng kinh ngạc. Cái tên này nghe thực là quá cổ quái rồi. Khách Hành sao? Đây không phải là một chức vị thời cổ đại hay sao? Thời hiện đại làm gì có khách hành? Nhưng tên của người ta là như vậy. Ai có thể quản được? Còn đối với họ, họ cầu có nguồn gốc rất lâu đời, không có gì lạ lạ. Trong bách tính thì họ gì mà chẳng có, cho nên cũng không có gì lạ lạ. Sau khi ăn sang xong, tôi có thói quen lấy từ trong cặp ra một chiếc máy tính sách tay cũ rồi bắt đầu làm bài tập. Cho dù trời có sập xuống, việc truy cầu chi thức vẫn không thể dừng lại được. Con nhà nghèo sớm biết lo việc nhà, học hành cũng phải như vậy. Học phí cao cộng với nhiều khoản chi tiêu khác, tôi cần phải chuyển hóa chúng thành kiến thức và của cải. 2 giờ sau, tôi đã làm xong bài tập trong ngày. Tôi cẩn thận cất chiếc máy tính đi. Động tác của tôi đột ngột bị khựng lại. Tôi hoài nghi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài hàng xảo cao 1 mét Ba khuôn mặt có từ khí nặng nề đang hướng về phía này. Ba đôi mắt đang nhìn tôi chằm chằm, rõ ràng là không phải của con người mà. Một đôi mắt đen quỷ dị không có đồng tử. Chủ nhân của đôi mắt đó chính là cậu bé khỏa giao liễm màu trắng. Bên trái cậu ta là một tiểu cô nương mặc váy cưới màu đỏ. Một màu đỏ tươi như là máu. Mái tóc đen búi lên cao. Cô nương này khoảng 16 tuổi. Trên khuôn mặt nổi lên những đường gân xanh trông giống như là những con rắn nhỏ đang bò dưới da. Đôi mắt của cô ta rất to nhưng hoàn toàn là màu trắng, hoàn toàn tương phản với đôi mắt màu đen của cậu bé, khoác áo liệm màu trắng kia. Điều kinh hoàng nhất là đằng sau hai đứa trẻ này còn có một người đàn ông đầu trọc, đôi mắt màu đỏ như máu. đang nhìn tôi bằng ánh mắt hung dữ. Ông ta mặc một chiếc thọ y màu nâu sẫm, có những văn hoa tròn, thân hình rất vạm vỡ, đôi mắt màu đỏ như máu, có thể dọa cho người ta sợ chết khiếp. Điểm chung của bọn họ là đôi mắt đều không có con ngươi, có trang trí khác biệt về màu sắc mà thôi. Trong cơn mưa lớn như là chút nước, ba con tà vật này Chỉ cách cửa sổ kính nhà tôi Chừng 7-8 mét Cả ba đang hung ác Nhìn chằm chằm tôi Đột nhiên tôi đã bị mất bình tĩnh Tôi kinh hãi mà kêu lên một tiếng Nhưng lập tức tôi ý thức được rằng Có điều gì đó không ổn Đáng tức là đã quá muộn rồi Cha Hắn ta thực sự có thể nhìn thấy chúng ta Cha Tỷ tỷ Con nói có đúng không Cậu bế mặc áo liệm màu trắng hét lên một tiếng rất là chói tai. Âm thanh rất là lớn. Nó truyền thẳng đến màng nhĩ của tôi rất rõ ràng. Thôi xong đời rồi. Chốn này thì tôi không thể trốn thoát được nữa. Sở tình đã trở nên nghiêm trọng. Ờ, <cười> Phương Quy phải không? Là chúng ta muốn mượn tạm thân thể của ngươi. Ê không biết có được hay không? Người đàn ông vạm vỡ có đôi mắt màu đỏ như máu, phát ra một tràng cười có thể chấn nhiếp hồn phách của con người. Ông ta đưa ra yêu cầu một cách vô cùng vô lễ. "Phương Quy Kaka, Kaka đồng ý đi, bởi vì Kaka không đồng ý thì cũng sẽ phải đồng ý mà thôi." Tiểu cô nương mặc váy cưới đột nhiên há miệng ra cười. Tôi kinh hoàng khi nhìn thấy trong miệng cô ta Đây những chiếc răng nanh sắc nhọn. Cùng với tiếng cười quỷ dị của gia đình ba người này, sương mù dày đặc trắng xóa từ bốn phương tám hướng đang kéo tới. Sương mù tựa như sắp nhấn chìm ngôi nhà của tôi vậy. Tôi chợt trừng mắt nhìn lại bọn họ. Tôi không muốn gây rắc rối, nhưng tôi tuyệt đối không sợ rắc rối. Tôi đây bị đẩy đến bờ vực rồi, cùng lắm là đánh đám thuyền cùng chết. Có điều Bị tứ tà vật này tìm tới gây rắc rối, tôi phải ứng đối như thế nào đây? Chữ ai từng dạy cho tôi cả? Trong lòng tôi rất là hoang loạn, nhưng có một điều rất rõ ràng, càng giờ hai thì cái chết càng tới nhanh. Bình tĩnh, đừng có hoang loạn, phải hít thở thật sâu mới được. Tôi há miệng hít thở sâu mấy lần, nhịp tim và huyết áp trở nên tốt hơn rất nhiều. Tôi lạnh lùng nhìn ba con tà vật Trong cơn mưa nặng hạt bên ngoài hàng rào, đột nhiên tôi nhếch miệng rồi nói: "Các người muốn thân thể của ta sao? Không thể chỉ nói mồm không là được, có rồi thì hãy vào đây." Giọng nói của tôi rất nhỏ, nhưng rõ ràng ba con tà vật ở bên ngoài hàng rào đều nghe thấy. Bởi vì tiếng cười của bọn họ đột ngột dừng lại, khuôn mặt trở nên vặn vẹo. Tôi biết mình đã đánh cược đúng rồi. Bọn chúng sẽ không dám vào. Tại sao bọn chúng không dám vào? Có phải giống như tôi nghĩ không? Nếu không có sự cho phép của chủ nhân, bọn chúng không thể nào vào được. Chỉ có người nhà của tôi mới có thể vào được. Điều này không quan trọng, điều quan trọng là tại thời điểm này tôi tạm thời an toàn. Điều đó quan trọng hơn bất kỳ điều gì khác. Khuôn mặt của nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ vằn vẹo đến mức khiến cho da đầu tôi tê dần. Nhưng cô ta không hồi phục rất nhanh, chỉ mất 1 giây đã hồi phục như cũ. Ngay cả những chiếc răng nanh sắc nhọn trong miệng cũng biến thành hàm răng nhỏ trắng sáng. Ngoài trừ đôi mắt trắng dã dị thường, trông cô ta chẳng khác gì một nữ nhân của nhân loại. Tôi sững sờ không nói thành lời. Những giọt mưa rơi trên thân thể cô ta trực tiếp rơi xuống đất. Nhưng chân người cô ta vẫn khô giáo. Về điểm này không giống như người sống. Phương Quy ca ca, sau này mọi người sẽ gọi là Phương ca, như vậy sẽ thân thiết hơn. Xem ra ngươi cũng rất có dũng khí, dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Ngươi thực sự không sợ chết hay sao? Còn dám ngu ngốc tỏ ra gan dạ. Cô ta lại phá lên cười. Nhưng thái độ không còn gay gắt như lúc trước. Một đạo xâm xét lơ lê lửng trên bầu trời. Tôi tin ý nhận thấy cả gia đình ba người bọn chúng đều dùng mình một cái. Bọn chúng sợ xâm xét. Điểm này đã có thể xác định. Nhưng đối với tôi chẳng có ích lợi gì. Tôi không có khả năng dẫn xâm xét để mà xua trừ tà diệt sát. Không có cách nào trốn tránh được, chỉ có thể đối mặt trực diện mà thôi. Sau khi hạ quyết tâm, tôi cố gắng áp chế đi nỗi sợ hãi đang sôi trào sắp bùng nổ. Tôi ra hiệu cho Thanh Sơn ở trong nhà không được đi ra ngoài. Sau đó tôi tìm một chiếc ô, rồi mở cửa bước ra ngoài. Mà con tà vật kinh ngạc nhìn tôi. Tôi mở ô che mưa, rồi từng bước, từng bước mà bước chân mặt nước tiến dần đến hàng rào. Lúc này, tôi mới để ý đến một điều Màn sương mù dày đặc màu trắng, do ba con tà vật dẫn tới, đã bủa vây xung quanh ngôi nhà của tôi. Nhưng điều kỳ lạ là, một hình bán nguyệt vô hình dường như bao phủ lấy sân nhà tôi. Sương mù không thể nào phá vỡ lớp rào cản nặng nề này, chỉ có thể bay ra bên ngoài giới hạn. Đúng là rất thú vị. Tôi thu tầm mắt đang quan sát xung quanh, sau đó dừng chân. Trong cơn mưa, tôi đứng đối diện với ba con tà vật bên ngoài hàng rào. Cách bọn chúng chỉ tầm 1,5m. Các ngươi, cứ phải thư chú trong nghĩa trang phương xa chính là do các ngươi hãm hại ta phải không? Các ngươi đã đập tay động chân vào trong bài vị trường sinh của ta. Kẻ đứng đằng sau những việc này là ai vậy? Xương cốt của cha mẹ ta ở đâu rồi? Tôi giận dữ đặt ra một loạt câu hỏi. Cơm có thể ăn bữa bãi, nhưng không được nói bữa bãi. Đừng có hàm oan cho người vô tội. Chúng tôi hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì. Chúng ta không liên quan gì đến thư chú xương cốt cha mẹ của ngươi, tự ngươi phải đi tìm chứ. Nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ tỏ ra không vui mà nói: Cứ tạm tin vào lời nói của ngươi. Vậy thì các ngươi muốn tìm một người có khả năng thông linh, phải chăng còn có tâm nguyện gì chưa kiệt liệu phải không? Hãy nói đi. Nếu nó không vi phạm nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức, ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành chấp niệm. Với điều kiện, sau khi vấn đề đã được giải quyết, các ngươi phải tránh xa ta ra, càng xa càng tốt. Tôi kiềm nén cơn tức giận, một tay cầm ô, tôi điềm tĩnh nở nụ cười. Đối đãi ba con tà vật phía đối diện như những nhân loại bình thường, mà bản thân tôi là nhân sĩ chuyên nghiệp, có thể giúp bọn họ giải quyết vấn đề. trong đầu tôi nghĩ như vậy. Nỗi sợ hãi cũng đã giảm đi rất nhiều. <cười> Phân ca, ngươi quả nhiên là có lá gan rất lớn, thực là không giam dối. Ta tìm ngươi là có hai việc. Thứ nhất, mẫu thân của ta bị thất lạc, ta muốn nhờ ngươi tìm giúp. Thứ hai, chúng ta có vài kẻ thù, bọn chúng là những kẻ tà ác đau đớn, ta muốn dùng thân thể của ngươi để mà tiêu diệt chúng. Không có vấn đề gì chứ? Nếu như ngươi nguyện ý giúp chúng ta hai việc này, chúng ta hứa sẽ không làm ngươi bị tổn thương. Nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ, dùng đôi mắt màu trắng dã đầy khổ sở nhìn tôi. Cô ta nói ra một câu khiến tôi không rét mà run. Thân thể tôi không tự chủ được mà run lên bần bật. Bọn chúng định làm gì đây? Tìm người thân thất lạc là chuyện có thể lý giải được. Nhưng yêu cầu thứ hai không phải là rất đăng sợ hay sao? Dùng cơ thể của tôi để đi báo thù, tiêu diệt kẻ thù. Đây không phải là giết người hay sao? Trời đất. Sau khi chấp niệm báo thù của bọn chúng tiêu tán, gia đình bọn chúng sẽ lại được đoàn tụ. Còn tôi thì kết cục sẽ ra sao? Đi giải thích với mọi người là tôi bị quỷ nhập trên thân, cho nên mới làm ra những việc cực đoan đó sao? Ai sẽ tin tôi đây? Đó chính là tiết tấu muốn hại chết tôi đây mà. Giận dữ chính là miêu tả cho tâm lý của tôi lúc này. Tay trái của tôi thì giấu trong tay áo, đã nắm chặt thành quyền. Nếu không biết rằng tôi không thể đánh được ba con tạp vật này, có lẽ tôi đã vung quyền động thủ rồi. Ngươi đang nằm mơ hay sao? Giúp ngươi tìm nhân thân còn có thể thương lượng được, nhưng điều kiện thứ hai thì chính là đẩy ta vào tử địa. Ta không thể chấp nhận. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng tôi sợ làm kinh động đến Tu Lan, cho nên chỉ có thể thấp giọng chửi bới. <cười> Phương Quy đại ca, chuyện này không do ngươi quyết định. Chẳng lẽ ngươi cứ trốn mãi ở trong nhà vĩnh viễn không ra ngoài nữa hay sao? Cho dù ngươi không chịu ra, nhưng còn con chó Thanh Sơn của ngươi thì sao chứ? Nếu nó chạy ra ngoài, Ta sẽ không đảm bảo rằng đầu con chó vẫn ở nguyên vị trí đâu. <cười> chúng ta đã xác định được ngươi rồi, cho nên ngươi không thể trốn thoát được đâu. Những lời nói âm hiểm của cậu bé mặc áo liệm màu trắng khiến chúng tôi sắp bạo nộ rồi. Lời nói của tên khốn này đâu có giống như lời nói của một đứa trẻ nhỏ. Đúng là quá âm hiểm và hèn hạ. Nó dám giết chết con Thanh Sơn sao? Đây chính là hành vi tự tìm cái chết. Ngươi dám uy hiếp ta sao? Tôi tức giận trừng mắt nhìn con tiểu quỷ này rồi hỏi. Uy hiếp ngươi thì đã làm sao? Tên tiểu quỷ cũng không chịu thua kém, nó quay đầu đáp lại tôi. Đối diện với đôi quỷ nhãn đen sì ở cự ly gần, nếu nói rằng tôi không sợ hãi thì là giả. Nếu ngươi dám động đến một sợi lông của Thanh Sơn, ta sẽ khiến cho ngươi phải hồn phi phách tán. Tôi hung hãn mà lên tiếng đe dọa. Trong lòng tôi, con Thanh Xuân chẳng khác gì người nhà. Ai mà dám động vào nó, tôi sẽ liều mạng với kẻ đó. "Hừ, <cười> thật sao? Vậy thì gia đình chúng ta phải lĩnh giáo một chút rồi, để xem ngươi sẽ khiến cho con trai của ta phải hồn phi phách tán như thế nào đây." Con năm quỷ đầu trọc, đôi quỷ nhãn màu đỏ như máu vẫn luôn im lặng. Lúc này đã lên tiếng Tôi đột ngột ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng nói. Vậy thì các ngươi đừng có mà hối hận đấy. <cười> hối hận sau. Ba con tà vật ngửa mặt lên trời mà cười như điên, giọng điệu vô cùng châm biếm. Điệu cười của cái đầu trọc mắt đỏ như máu đó là khoa trương nhất. Xoạt một tiếng, cái miệng của lão ta há ngoác đến tận mang tai. Nhưng bên trong lại không có răng và không có lưỡi. Trông giống như là một cái hố đen vô cùng đáng sợ. Mà cái miệng đang há ngoác ra này lập tức chiếm một nửa giá khuôn mặt của lão ta. Mặt mũi đều bị dồn ngược lên trắng, trông vô cùng quỷ dị. Một luồng hắc khí từ trong cái miệng lớn phóng thích ra ngoài, hòa trộn vào trong màn sương trắng dày đặc xung quanh. Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt vặn vẹo của lão ta thấp thoáng trong màn sương trắng. thần kinh của tôi run lên một trận. Nhưng tôi thầm tự nhủ, cảnh tượng thú vị này hiếm khi nhìn thấy được, đúng là rất thú vị. Đáng tiếc là ngay cả tâm lý ám thị này cũng không tốt hơn. Cảnh tượng quá đáng sợ. Cho dù thần kinh của tôi mạnh hơn những người bình thường rất nhiều, tôi cũng không thể khống chế được thân thể đang run rẩy của mình. Đây là phản ứng bản năng của con người trước những tình huống không rõ ràng, đối diện với những sự kiện khủng bố, không ai có thể hoàn toàn không chế được. Sao vậy? Sao vậy? Người... người sợ hãi sổ sao? sao? Tiểu, tử. Tiểu tử, ta thấy ngươi chỉ đang giả vờ cứng rắn mà thôi. Đột nhiên cả ba con quỷ vật đều ngừng cười. Lão đầu trọc cũng ngậm chặt cái miệng khủng khiếp của mình lại. Cái miệng đang há ngoác ra trong nháy mắt, khôi phục lại hình dạng ban đầu. Đây không phải là việc mà người sống có thể làm được. Đừng quá kiêu ngạo, các ngươi dám hù dọa ta, sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ phải hối hận. Mắt tôi phát đau vì tức giận, tôi dùng ngón tay chỉ thẳng vào mặt ba con tà vật. Sau khi nói những lời đe dọa này, tôi quay người đi vào phòng. Nói chuyện không hợp, nửa câu cũng thừa. Việc đàm phán không thuận lợi, tôi chỉ có thể nghĩ tới biện pháp khác. cũng may mà mảnh đất nhà tôi được coi là vùng phúc địa. Không biết vì lý do gì mà tôi có thể chặn được sự xâm nhập của xương trắng và ba con tà vật đó. Cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Tôi mở cửa bước vào trong nhà. Lúc tôi đóng cửa lại, sức lực của tôi như đã hoàn toàn tan biến. Tôi không tự chủ được, ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào cánh cửa. Tôi vô thức mà liếc nhìn ra cửa sổ. và tiễn ra ba con tạp vật đã biến mất không còn dấu vết. Ngọc Việt xin được khép lại tập 1, quyển 1, phần 2 bộ truyện Ma Quân Quỷ Môn Thuật. Mọi người đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để cùng nhau thảo luận về bộ truyện này. Hãy cho Ngọc Việt một like, cũng như là đăng ký tham gia làm một viên của kênh để Ngọc Việt có thêm động lực. Một lần nữa xin được chào tạm biệt quý vị. và hẹn gặp lại